truyện dài, dài. đất khách đất khách, đức khách. Đức giả tác đức giả dạy tình dạy dạy dạy dạy dạy tiện hơn cho chuyến đi của năm anh em nhưng lùng tắm ngọt gợi gấm họ cho mấy ông tài xế quen trong đoàn xe vận tải gạo thuộc cơ quan hậu cần tiếp tế cho bộ đội vùng biên giới. Nói là gợi cấm nhưng đương nhiên cũng phải chi địa đàng hoàng chứ, có xe ai ở không đâu để cho người lạ ngồi ké một cách khơi khơi như vậy. Lúc dòng người vượt biên kéo nhau tàu xiêm như thác đủ mấy bác tài này nếu có gan biết mánh lới thêm cũng kiếm được bụng bàn lúc đi chuyến lên thì xe chở đầy gạo nên rất dễ giống người vượt biên nếu bận về thì mang theo hàng lậu nằm hảo hán chia nhau ngồi trên ba chiếc xe chở gạo và vì đã có sẵn giấy tờ hợp lệ cho nên cũng chẳng gặp khó khăn gì trên đoạn đường hơn hai trăm năm mươi cây số từ thủ đô nam vàng lên bát tầm bằng qua hàng trăm trạm gác đây nhắc lại nhóm của úc hiền theo thạch nhung kể lại thì chứng vượt biên năm trước của hai vợ chồng nàng không thành công nên bây giờ mới ra đi theo ngã đường bộ sau khi nằm chờ gần hai tuần ở thủ đô nam vàng nhóm của nàng gồm có bốn người vợ chồng hiền và thêm hai người lạ nữa Mà tổ chức đường dây đã họp nhập vào thành một nhóm để cùng đi chung chuyến. Thủ, chồng của Hiền là một anh chàng song sáo đã quen Nên không cảm thấy mệt mỏi chút nào Trên tuyến xe lửa trần thân từ Nam Vang lên Bắc Tâm Bằng Dân chuyên môn nhảy xe đi buôn lậu Hồi còn cách thời ở bên quê nhà mà Duyên kỳ ngộ của anh ta với Hiền kể ra cũng là luồn hết sức Nhờ buôn lậu vì công an kinh tế rượt đuổi, nên anh ta phóng xe như giông rồi tông phải Úc Hiền. Lúc ấy, Hiền bỏ làng quê xuống sóc trăng ở học may tại nhà một người bà con, gần khu nhà đèn của tỉnh. Nàng đang cà rịch cà tan sách giỏ đi chợ, chợt xe của thủ, thinh lình, tông phải, đường hẻm thì hẹp té, mà hắn lại phóng xe như gió, thì làm gì không xảy ra tai nạn. Nhưng nhờ cái vụ tai nạn đó, mà thủ và Hiền trở thành một cặp vợ chồng như ngày hôm nay. Đây có thể dám chắc rằng, từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, Hiền chưa bao giờ bị dồn vào một chỗ đông nghẹt đến khó thở như vậy. Chiếc xe lửa cổ lỗ sĩ đầu từ thời ông vua Sianuk còn bắn bì hay sao mà nó di chuyển coi cái mòi thiệt nhọc, hết sức nói. hành khách và hàng hóa trộn lẫn nhau từ trong toa lên tới trên mui chẳng có một chỗ trống như vậy mà người ta lại cười nói râm ran giống y như chẳng biết nóng nực hay ngột ngạt là gì để bảo đảm cho chuyến đi khỏi bị rắc rối này nọ bọn bốn người của hiền phải giả làm đám dân miền nghèo hèn nghĩa là vận quần áo đen thui móc cười khăn màu củ rích quấn ngang cần cổ và đương nhiên là không bao giờ hở môi nói chuyện Có biết tiếng bụng xứ đầu mà nói. Tuy nhiên đoạn đường từ Nam Văn lên tới Bắc Tâm Băng chẳng có gì đáng nói. Trước cuộc họ cũng tới được Sisophon, một tỉnh địa đầu giáp với Thái Lan. Từ đây họ được ngồi xe bò để lên Svay, một thị trấn nhỏ, chuẩn bị cho đoạn đường nguy hiểm chết chóc phía trước. Người dẫn đường nhét cả đám vào một căn nhà lá nằm ngoài rìa phố thị. Ở đây họ bàn giao lại cho đám dân bổng xứ khác. Chị chủ nhà là một người miên chánh cống, nhưng nói được chút đỉnh tiếng Việt. Chị cho biết từ đây tới biên giới Thái Lan không còn bao xa, cỡ ba mươi ngoài cây số. Và có hai cách để tới. Thứ nhất, trà trộn vào đám dân địa phương. Họ đi buôn hoặc vào chiến khu của mấy lục thung để xin gạo. Đi theo cách này thì gặp nhiều trạm gác của bộ đội Cộng sản hoặc miên... Họ toàn là những người lính dữ dằn và canh gác nghiêm nhặt lắm, vì đây là đoạn đường cuối cùng đi lên biên giới, người vượt biên bị bắt lại ở đây rất nhiều. Cách thứ hai là cắt rừng và bương giết tới nhưng trong rừng rất khó di chuyển vì miền bẫy khắp nơi. Nếu không chết vì miền thì cũng chết đói chết khác vì đi lạc. Thủ chồng cổ hiền nghe qua thì hỡi ôi, đi ngã nào cũng nguy hiểm hết trọi rồi Trời biết làm sao đấy. Chị chủ nhà còn cho biết thêm, là ngoài hai lực lượng Para và bon pot ra trên đoạn đường trước mắt ấy còn có vô số lục lâm thảo khấu, không thuộc một tổ chức chính trị nào. Họ thuộc phường đạo tặc lập văn lập nhóm chiên đón người vượt biên để khúc của, có khi còn bắt trả lại cho Việt Cộng để lãnh công nữa. Chị ta căn dặn mọi người phải cẩn thận, không có việc gì thì cứ ở trong nhà, đừng thả lan ban ra ngoài, nguy hiểm lắm. Mấy ông chánh quyền ở vùng này ăn của đúc lót dữ, nhờ như vậy mà những tổ chức vượt biên mới có được nhiều điểm để nhốt gà an toàn như chỗ nhóm của Hiền đang ở, ở để chờ người dẫn đường tới thì sẽ khởi hành ngay. Họ nằm chờ đến ngày thứ ba thì có người tới cho biết nên chuẩn bị sẵn, chiều nay lên đường. Ông lão người địa phương tuy hơi có tuổi một chút nhưng bộ vó coi còn khỏe lắm. ông căn dặn mọi người ráng ăn chờ no để có sức vượt qua nhiều cây số đường rừng họ quyết định đưa nhóm hiền đi một vòng chữ u bọc ngã sau lưng trạm kiểm soát của bộ đội việt nam cách này tuy vất vả nhưng tránh khỏi bị chận lại hạch hỏi tùm lum và có thể bị bắt trả về việt nam thú yên tâm phần nào theo cách đi thứ hai nhưng khi nhìn vào diện mạo của gã dẫn đường thì anh ta lại phất vân nửa muốn nằm lại, nửa muốn đi Ngoài nước già đen sạm và cái vẻ dữ dằn đáng sợ của ông Miên Sa, đôi mắt lão liền của ông như đã nói lên cho thủ biết, cha này chẳng có hiền từ gì cho lắm. Nếu không là kẻ đâm cha chém chú, thì cũng là phường đạo tặc cướp của giết người. Anh đèn mối ngờ này nói với Ngôn và Diệp hai vợ chồng người đồng hành. Ngôn. Cái tên y chang cái tánh, anh chàng nói năng liền miệng, nhưng toàn là chuyện bá láp. Đi vượt biển nguy hiểm, ai cũng lo sợ phọc phòng, mà hắn thì lúc nào cũng oan oan, thiệt là không biết sợ là cái gì hết. Nghe thủ, mạn mối người ra thủ thủy thì ngôn cười ngất. <cười> Mấy thằng miên thì thằng nào, cái mặt cũng cư hồn hết trơn chứ có hiền lành đâu cha. Cha chọn lửa quá trời thiện có nước ngồi lại đây chờ mọc râu luôn chứ không tàu xem cái nỗi gì. Thủ im lặng, nhưng lo thầm, trọn ngày hôm ấy nhóm bốn người rắn ăn ngủ cho nhiều để chuẩn bị một chuyến băng rừng mà nghe bà chủ nhà biểu là nguy hiểm và cực nhọc lắm. Trời vừa chập toàn tối thì ông già thổ dân đến giác điện, tất cả đi bộ theo một ngã tắc để vào rừng. Ông hướng đạo có lẽ đã ra vào khu rừng này hà rầm, nên biết tránh những khu vực tử địa. lúc khởi hành, bà chủ nhà có lấy mấy tờ giấy trắng dán vào lưng áo mỗi người, hiền chẳng biết đó là ám hiệu gì, cho tới lúc này nàng mới biết cái hay của miếng giấy trắng ấy. khu rừng cây lá che trắng dày đặc, trời mới vừa nhá nhem mà bên trong thì tối bừng như hồ nút. Đưa bàn tay ngay trước mặt còn không thấy, nhưng nhờ tờ giấy dán sau lưng, áo của người đi trước mà kẻ phía sau có thể lần theo cái bóng mờ mờ trắng trắng lay động ấy cứ bước theo không sợ lạc đi trong rừng là đạp càng trên gai góc cây cỏ mà bước đường nhiên là không thể dắt dính nhau được cho nên mình ai nấy lo thần. hành lý gọn nhẹ thì hai ông thanh niên mang hết Hiên và Diệp chỉ đi với mình không nhưng cũng phát mệt cầm canh rồi nàng gốc rừng quê lội ruộng lội bưng đã quen nhưng càng rừng càng rú, mò mẫm trong bóng đêm đen dày đặc kiểu này thì thiệt là chưa từng. không nói chuyện gì út hiện, cả bốn người thấy đều đuối sức chỉ sau ba tiếng đồng hồ. đến gần nửa đêm, ông dẫn đường mới dừng chân ra dấu cho họ nghỉ ngơi. ai đứng đầu thời ngồi đó, hiền cũng muốn ngồi nghỉ chân lắm nhưng gai góc um tùm, có biết chỗ nào trống chân đâu mà ngồi nghỉ? định bụng chắc phải đứng lại chỗ. thở dốc thổi. Nhưng ngay lúc ấy chân hiền chạm phải một vật gì tròn tròn cứng cứng. nàng cúi xuống rửa thử thì mới hay là trái dược khô nên hân hoan ngồi đại xuống để nghỉ cặp giò một lát. Tiếng của mấy con chim là cua là quắc, cà rù cà rù trên ngọn cây. Tiếng muôn ngàn côn trùng nơi hoang dã sinh rỉ vang tài. Hiền sợ lắm nhưng đành bóp bụng ráng chịu. Cái thú lội rừng mỏi rã cặp giò, được nghỉ ngồi xả hơi, làm cho nàng dễ chịu hết sức. Thú bước lại đưa cho bình nước, rồi cả hai vợ chồng vừa uống nước vừa rù rì, để quên đi sự mệt nhọc, lẫn nỗi sợ hãi vì những ám ảnh, ma quái giữa chúng rừng già. Không sợ sao được? Một cô gái chân quê, nào giờ có bị rơi vào một tình huống hết sức căng thẳng đến như vậy đâu chứ, nhớ lại cái lúc vượt biển, sợ thì sợ lắm, nhưng chỉ sợ bị bắt lại hoặc chết giữa biển thôi chứ đâu có bị hành xác mệt mỏi rã rời, và tinh thần thì quan mang cùng cực, với bao nhiêu thứ sợ như vậy. Sợ bị bắt là chuyện đương nhiên, nhưng bên cạnh đó còn bao nhiêu nỗi sợ khác, giữa chốn thâm u rừng cây bạc ngàn, tự thần lẫn vẫn. nhìn đâu cũng chỉ một màu đen ma quái, mình bảy rắn xích đè dẫy mà cứ mỗi bước chân là mỗi sụt rè đè nặng. Nghe người ta biểu đi vượt biên bằng đường bộ khổ cực và nguy hiểm lắm, hiền đâu có muốn đi. Nhưng thủ chồng của nàng thuyết phục hoài nên hiền đành phải nghe theo lời. Hơn nữa gái đã có chồng, chồng đi mà vợ ở lại rồi thì phải ở đâu làm gì? Thủ là đứa con út trong gia đình đông con. Ba năm trước cả nhà vượt biên, hắn bị kẹt lại. Nhà cửa bị tịch thu hết, nên ra thân trơ trọi sống nhờ vào bà con quyến thuộc. Tới chừng được nguồn tiếp tế từ Mỹ gửi về thì thủ có vốn, liền bắt được mánh làm ăn, tiền bạc vô ào ào, nên không tính đi đâu hết. Rồi duyên trời xui khiến hắn lại gặp hiền, cưới nhau sống một thời gian thì tính tới chuyện vụ. Sau cái lần đi rồi trở lại để bị bắt. Nỗi cái chuyện đút lót để được thả ra cũng đã làm cho hai vợ chồng nàng sạch túi. Hiền và Thủ quay trở về cái trăm sống tạm với tía má nàng là ông bà Tám. Sau mấy năm ra tỉnh, cô gái quê vướng Bụi Thị Thành cảm thấy sao khó sống nơi cái hốc bò tó mà chính nó đã ôm ấp mình trong suốt quãng đời thơ ấu. Hoàn cảnh đã thay đổi thì tâm tình của con người tất nhiên cũng phải đổi thay. nhưng đâu có phải chỉ một lý do buồn hiu nơi xứ khỉ ho cò gáy này mà khiến cho hiền phải muốn bỏ làng quê ra đi nguyên nhân chánh để cho cô gái quê biến thành kẻ lang thang xứ người cũng là vì hai chữ oan gia mà ra người anh thứ của nàng bây giờ quyền cao chức trọng nhưng không còn quy quyền gì ở địa phương nữa hắn đã lên làm trên huyện trớ trêu một nỗi Chẳng biết ma xuôi quỷ khiến gì, mà gã kép hát tài ba, người từng mấy say Úc Hiền như điếu đổ lại về làm công an ở xã đó. Hai vợ chồng Hiền mới dọn về cái trăm, có vài tháng thì bị hắn tới lui khó dễ rồi. Thủ đương nhiên phải gục đầu nhịn nhục trước uy quyền của địa phương, bởi hắn bị gán thuộc thành phần phản quốc, có thân nhân nước ngoài và đã từng vượt biên. Số vàng để hai vợ chồng ra đi được lần này là do ông bà Tám cho mới có mà đi. Hiền không nỡ rời bỏ quê hương khi cha mẹ ngày một già. Có hai ông anh nhưng một ông bị sổ khám rồi vượt ngục mất tích. Hiền biết chuyện anh hai mình vượt ngục là vì người ta đã lên tầng nhà ông bà Tám để truy lùng tung tích của hai tình. Nhưng lúc này anh ta đã có mặt ở Nam vàng rồi. Bà Tính thì mới cưới vợ nhưng vẫn còn ham mê công danh lợi lộc. nhờ có vợ của Tính nên bà Tám có người đỡ đần việc bếp nút hoặc chăm sóc lúc ốm đau, nên bà khuyên hiện nên bỏ xứ ra đi để chồng nàng được yên thân. Lệnh vua lệ làng ở một cái xứ sở toàn sử dụng luật rừng thì người dân đen lúc nào cũng khổ, Huống chi cái thằng dân đen này lại có vết phản quốc trên đầu. Ở địa phương, mấy ông tránh quyền mà để ý tới mình rồi thời khó sống lắm. Chưa nói tới cái thằng công an xã Tài Ba, vốn có tình ý với Hiền, tư nắm thì chồng của nàng, có khác gì cây gai trong mắt hắn. Chuyện khó dễ lôi thôi, hổng chậm thì chạy, tất cũng phải đến. Ngồi nghĩ được gần nửa tiếng đồng hồ thì ông dẫn đường khoát tay ra dấu biểu đi tiếp. Chị Diệp còn mệt muốn xả cặp giò, nên đứng lên không nổi. Chị càng nhằn lấy lệ Hây, mới nghĩ chưa nóng tít lại biểu đi, mà đi hoài sao không tới đâu hết vậy nè Người chồng ẩm ừ khuyên vợ Ê thì mình cứ đi theo ông men đó, tới chừng nào à, tới thì ổng biểu tới chứ gì, em à, ráng đi rồi thế nào mình à, cũng tới chỗ mà Phàn Nàng vài câu như để trút bỏ cái mệt nhọc, và khuyến khích bơi chân cứ bước miết, bước miết tới Cuối cùng rồi đêm cũng ra đi để bắt đầu cho một ngày mới. Gà rừng cất tiếng gáy vàng, chim trỗi lên khúc ca đón chào bình minh đang thức dậy. Đoàn người tới một nơi rậm ri cành lá, nhưng phía dưới tương đối bằng phẳng ít gây gốc. Ông già ra dấu hiệu họ ngồi nghỉ chân, ông ta chăm một tràn tiếng niên, chẳng ai biết gì ráo. Chỉ thấy ông đứng dựa lưng vào một gốc cây nhắm mắt thì cá bọn đoán ra chắc ông biểu mình ngủ một chút để lấy sức Lúc này chân cẳng của hiền thiếu điều muốn rụng Nàng không màng ăn uống gì cả Mặc dù thức ăn mang theo vẫn còn nhiều lắm Hai vợ chồng hiền và cặp đồng hành kia Không ai bảo ai Đều trải tấm ni lông che mưa đại trên nền cỏ Rồi cùng đặt lưng nằm nghỉ Vừa nằm xuống là họ ngủ thẳng luôn một mạch Hơn bà tiếng đồng hồ, mệt quá mà. Hiền giật mình tròn tỉnh trước hơn ai hết, văng bên tai nàng chìm ngập trong muôn ngàn âm thanh của bản hợp tấu đón chào bình minh từ lũ chim rừng líu lo ríu rít. Trong cái tiết tắc giữa tỉnh và mê sao giấc ngủ ngắn, Hiền mở mắt ngó quanh, quang cảnh rừng rú, lá cây rậm rạp nhắc cho nàng nhớ lại rằng mình đang trên đường trốn chạy. Cô ta lật đật qua tai định chổi xuống đất mà ngồi dậy. Vô tình bàn tay của nàng lại chạm vào vật gì tròn tròn như trái dừa, nên tò mò quay sang nhìn cho kỹ coi có phải không, vì đêm qua lúc ngồi nghỉ giữa rừng nàng nhớ là mình đã dùng trái dừa như thế để làm chỗ đặc đích ngồi nghỉ. Trời đã sáng bững đâu từ hồi nào, nên sự việc chung quanh có thể trông thấy rất rõ ràng, hiền nhận ra chỗ hai vợ chồng mình nằm ngủ đêm qua là một khoảng trống trơn, nấp dưới tàn cây đại thụ. Nơi đây chẳng có cỏ dại cây gai, mà chỉ có đầy lá rừng ẩm mốc. Nhờ vậy mà Hiền khi qua tay đụng trái dừa, nàng chỉ vẹt lốp lá thì dòm thấy vật muốn tìm ngay. Quái lạ, dừa khô sao lại rụng ở đây? Hiền tự hỏi vì nàng chẳng nhìn thấy chung quanh có lấy một cây dừa thì làm sao có trái rụng? Tò mò, nhưng Hiền cũng muốn bỏ qua không thèm thắc mắc làm gì. khi nghĩ rằng đầu óc của mình đâu có rảnh rỗi đến độ phải bận tâm tới trái dừa khô bị chuột khoét mấy lỗ đen ngòm sâu hắm ấy, nhưng rồi chẳng biết tại sao đôi mắt đẹp của nàng chợt trẩn trừng lên đầy vẻ khiếp đảm trái dừa khô nhìn nghiêng nhìn thẳng gì thì nó đâu phải là trái dừa mà đích thị là cái sò đầu của một kẻ xấu số nào đó. không phải là mắt Còn hai nghe thì thì nghe cái rồi ra rồi nằm trừng trừng bất động. Thú giật mình vì tiếng hét thất thanh của vợ, anh tạ ta tay lên mình hiền rồi như chợt nhớ hoàn cảnh long bồng hiện tại nên ngồi sống dậy hỏi. Cái gì mà em la ông dĩ em? Hiền ú ớ, nói không nên lời, nàng đưa tay chỉ về phía cái sọ người đen thùi lùi, mà nàng đã dùng cây khều ra, nằm ngay bên cạnh. Thủ giật mình, la hoảng. Ý cha mẹ ơi, đêm rồi mình nằm trên bổ xương khô của ai vậy hả trời? Hai vợ chồng của Ngôn và Diệp cũng thức dậy chạy qua. Hiền từ từ, lấy lại bình tĩnh, nàng kể lại lúc ngồi nghĩ đầu hôm, mình cũng dùng trái dừa để lót điếp ngồi. cô thúc thích khóc trong nỗi sợ hãi tột cùng vì cho rằng mình đang ngồi trên cái xương sọ của ai một hành động coi như quá vô phép với người đã khuất ba người kẻ một câu người một tiếng khuyên giải cho hiền bước sợ chợt dịp trỏ tay về phía gốc cây đại thụ là khoảng lên ủa ông dẫn đường của mình biến đi đâu mất tiêu rồi cả hồi hôm ổng ngồi ngủ ở gốc cây này đấy mà Không cần phải thắc mắc mọi người ai cũng biết mình đã bị bỏ rơi, số phận của họ từ nay còn tùy vào sự không lanh may rủi. Thủ hỏi ngôn, người đàn ông đồng hành duy nhất. Rồi mình tính làm sao đây anh hai? Ngôn đạo mắt một vòng, rồi bàn. Ê, đi qua Thái Lan thì theo hướng chánh tây mà đi, tôi nghĩ cũng gần tới rồi. Bà con mình đừng có nên lo lắm rụng đâm ra quýnh quán hẳn có tốt. Tuy nói vậy, nhưng trong bụng ngôn cũng đang rối như tơ vò Kinh nghiệm đi rừng chẳng có, phương hướng lại không thông. Giữa chốn rừng già mênh mông nhân rậm ri u ám, nhìn lên toàn là lá cây rừng che kiếm, có thấy mặt trời ở nơi nào để dò tìm phương hướng. Nói xong, anh gửi mọi người cứ việc đi theo mình, hiền bước theo nhưng còn ngoái lại dòm, trái dừa thêm một lần chót. Trong bụng nàng lâm râm lời khấn nguyện, như để tà tội với người đã khuất. Trọn ngày hôm ấy, cả nhóm bốn người hết đi rồi nghỉ mà cứ lẫn quẩn mãi trong chốn trường già. Thức ăn nước uống mang theo đã hết cạn từ xế, cân khát dằn dai theo chân bốn bộ nhân lạc loài nơi đất khách. Cuối cùng không còn nhấc chân lên nổi nữa, hiền bà Diệp đành ngồi bạch xuống vùng cỏ rậm ri. Bây giờ đã mệt mỏi quá sức chịu đựng, họ như không còn biết sợ rắn rít hoặc xác người xương sọ gì nữa cả. Đêm ấy họ thao thức trằn trọc. trong nỗi căng thẳng cùng cực nghe người ta biểu ra đi là chấp nhận tất cả nhưng hiền cứ tưởng sự chấp nhận ấy là tốn kém hoặc vất vả trong việc đi đứng trốn tránh nàng có bao giờ ngờ được con đường mình đi càng lúc càng khổ sở và dường như càng tiến gần đến ngưỡng cửa tử thần bây giờ cứ xà quằn giữa chốn thâm u với cơn đối khắc chủ người nằm mà chờ chết chớ biết xoay trở làm sao trời mai mốt đây có ai đi ngang qua đây người ta sẽ dẫm lên thân xác của mình hoặc thậm chí dùng cái xương sổ của mình để ngồi nghỉ chân cũng nên hiền liên tưởng đến cảnh tượng ấy và nàng thấy thể xác cùng tâm trí của mình quải quá nên bất biết không dám nghĩ gì thêm nữa không muốn nghĩ nhưng dòng tư tưởng cứ thả miên man ngược về vùng quê nghèo mình vừa bỏ lại có phải chăng khi con người ta sắp từ giả cõi đời lại thường hay mơ về quá khứ hiền nghĩ như mình đang thả hồn về với cái quá khứ những ngày êm đềm thơ mộng nhất của đời con gái bên mái ấm gia đình trong vòng tay yêu thương chiều chuộng của mẹ già của người cha tuy khó khăn dàn trời nhưng lại rất mực thương còn rồi hình bóng của hai tiếng lại hiện về trong mớ ký ức hỗn độn xa xưa ấy nhớ lại người tình đầu đời nàng thôn nữ chớp đôi mắt đẫm lệ khẽ lắc đầu Thở dài não nùng, quá thứ thân yêu kỷ niệm mối tình buồn với anh con trai nghèo tha phương cầu thực ấy như một vết thương chưa lành hẳn. Để những lần khơi đống cho tàn dĩ vãng thì càng thêm già thắt ruột ruồng. Trong tình yêu thương vợ chồng với thủ hiền nhiều lúc cũng tạm quên đi dĩ vãng, nhưng nàng cũng chẳng biết sao, hay mỗi lần buồn thương mẹ nhớ cha. Rồi xót xa luôn cả hình bóng anh hai tiếng Đêm nay nằm đây Giữa muôn ngàn nỗi sợ Hình ảnh kia Cũng lại hiện ra trong giấc chập trợ Đất khắp quê người Đêm nằm đất khắp quê Đêm nằm đất khắp quê người, Đêm nằm đất khắp quê người con chi nhà là ai thế ương nay giận tận thương đâu người lưu mến rồi thêm một buổi bình minh nữa lại đến với nhóm bốn kẻ lạc loài nhưng hôm nay không có tiếng gà rừng gáy sáng không có tiếng chim hót báo bình minh trời buồn mưa giăng u ám giữa chốn rừng cây thâm u chìm hẳn vào một màu thê lương đen đặc chỉ nghe mưa giông ào ào và họ chỉ còn biết ngồi chụm lại với nhau dưới tàn cổ thụ để núp mưa nhưng lại cũng may nhờ có cơn mưa tầm tã mà họ không bị chết khác Đến sấy trưa thì mưa tạnh, và họ lại tính đến chuyện tiếp tục lên đường. Ở lại cũng chết, mà đi tiếp cũng chết, nhưng trong cái chết ấy may ra còn tìm được sự sống. Thà cứ đi mà hy vọng sống hãy còn, thay vì nằm một chỗ. Đó là lời cổ thủ khuyên mọi người, anh ta thấy vợ mình đuối sức lắm rồi, nên gánh gần mình, vai mang hành lý, tay dìu hiền mà len lỏi giữa ngàn cây đi tới. anh chàng ngôn đói quá nên tới nước này hết còn liếng thoáng cái miệng hắn im lặng dìu vợ lê lết theo sao thủ và hiền hai tiếng đồng hồ sau ai nấy đều đuối sức không nhấc chân lên nổi thủ nghe người ta biểu là đàn bà dai sức hơn đàn ông nhưng nhìn vào vợ mình và chị diệp thì hắn lắc đầu ngao ngán cả hai người đàn bà bây giờ sức lực nhiều tiêu tàn hết Họ buông người nằm lăn ra giữa thảm lá mục rồi bất động. Ngôn thì cũng chẳng tài ba gì. Hắn ngồi dựa ở một thân cây đầu gục gà gục gặt như sắp theo ông theo bà tới nơi. Thú tuy đói bụng, nhưng anh ta quyết không chịu khuất phục cái chết lặng nhất giữa chốn rừng hoang này. Anh nhìn ra tứ hướng để mong tìm sinh lộ. Anh ta nghĩ muốn dựng họ dậy để đi tiếp. trước khi phải có cái gì bỏ bùn, chúng rừng già trùng điệp này thì có cái chia đâu ngoài cây trái nhớ hồi nhỏ mình thường nghe mấy chú lính kể chuyện mưu sinh thoát hiểm trong rừng như loại trái cây nào nên ăn hoặc dây leo nào cho chất nước để uống vân vân thu bắt đầu bươn xa hơi xa xa một đổi để tìm trái cây Anh ta tự trách với mình rằng chuyện dễ ợt như vậy, mà lại quên bẵng nó đi để đói muốn xả ruột. Tới bây giờ mới nhớ. Anh ta cố tìm nơi góc những cây có trái, hề thấy nơi đầu có trái rụng mà dấu bị rơi ăn dở thì cứ hốt hết. Cuối cùng, thủ cũng đem về một mớ để cho ai nấy bỏ bụng, đỡ đói. Bài học vô tình nghe lõm từ những kinh nghiệm của các anh các chú lính ngày xưa quả thật giúp thủ rất nhiều cho cuộc thoát hiểm lần này. Anh ta nằm ốp tay sát đất để nghe ngóng rồi lắng nghe tiếng suối tiếng sông, không có nghe gì. Thủ gắn hết sức tàn, trèo lên những thân cây cao hầu nhìn ra bốn phía để xác định vị trí, hoặc tìm coi có con suối nào chảy xuyên qua cánh rừng này không. Không thấy gì, thủ cũng chẳng nản chí. Ngồi trên chót vót ngọn cây mắt thủ cứ đảo quanh, chợt anh để ý đến một phía. Hàng cây xanh rì ở đâu cũng chìm ngập một màu, nhưng tại sao phía trước mắt anh, một dãy cây xanh nhưng có vẻ khác thường một chút, nó như vàng hơn thì đúng. Nếu không có đôi mắt tin tường để nhận xét thì thủ cũng chẳng để ý đến sự khác biệt này. Nhớ lại bài học lóm mưu sinh thoát hiểm ở rừng... Là hãy nhìn thấy có hàng cây xanh màu đậm kéo thành một dãy dài thì chắc chắn ở dưới là con suối chảy qua. Nhất là vào mùa khô, màu xanh của những cây quanh dùng có nước càng dễ phân biệt. Nhưng đó là màu xanh đậm, còn đây là màu xanh lợt giống như vàng úa thì đúng hơn. Thủ ngẫm nghĩ và sáng mắt, đúng rồi, một con đường mòn ở phía dưới đó. Đường mòn là nơi người ngộm qua lại nhiều, bụi bốc lên đống quanh cành lá, và hơn thấy nữa, hơi người nhiều cũng ảnh hưởng đến màu xanh của lá. Chắc mẻm là sự xét đoán của mình là đúng. Thêm một phát giác nữa càng làm vững tâm hơn cho thủ. Thường thì cành và thân cây phía trên ngọn, bên nào có đống rông riêu nhiều tức là phía ít ánh nắng mặt trời, mặt trời lặn hướng Tây thì phần rông riêu trên cây tất nhiên phải là hướng Đông. Hướng mặt trời mọc ít nắng hơn, nhìn theo hàng cây khác màu trái dài kéo theo trục đông Tây, như thế đó là con đường đi từ đất miên sang xứ Thái. Cuối cùng, rồi bốn người cũng mò ra tới con lộ đất, đây vốn là vùng trái độn. Và con lộ này chính là lối mòn của dân buôn lậu và người dân nghèo của những làng mạc chung quanh đi tới sao huyệt của Bông Vốt hoặc Bara để xin gạo đem về. Lối mòn không rộng lắm, chỉ vừa đủ chiếc xe bò di chuyển mà thôi. Tuy nhiên, tìm ra con lộ này thì chính là sinh lộ cho bốn người rồi còn gì. Vừa dòm thấy con đường mòn thì ngôn lại trở về cái tật đại ngôn cố hữu. Nghe thấy chưa? Tôi đã nói là y như trong kinh mà. Làm gì làm chết tụi mình không có chết trụ trong rừng đâu. Hắn hối thúc dịp. A đi, mình đi theo mấy người đó là tới biên giới Thái Lan liền hả? tôi nghe bà chủ nhà bà nói ngày hôm qua đó. Nói đoạn, hắn không chờ coi thủ và hiện lên tiếng hay đồng ý không. Lật đật kéo tay cô vợ, biểu đi riết theo đoàn người vừa qua mặt. Thủ đứng nhìn mà mặt mày có bộ lo lung lắm. Lo là bởi vì anh ta chưa xác định theo hướng đi mà ngôn bương riết tới đó có phải là hướng Tây hay lộn ngược trở về đất miên. Hồi nãy đã nhìn dấu rong rêu trên ngọn cây rồi, nhưng có biết đúng chính xác là thế không? Muốn chắc chắn thì không nên liều mạng, phải hỏi thăm trước, rồi mới đi, cũng đâu có chết. Nếu sớm sát mà lầm hướng thì cái đó mới đáng ngại hơn hết. Thủ muốn lên tiếng biểu ngôn dừng lại để giải thích sự lo lắng của mình cho hắn nghe, nhưng hai người họ đã nhập vào nhóm dân bụng xứ đi xa tiếp rồi. đành thôi thủ dẫn hiện tiến lên chậm chậm để chờ coi ai qua mặt thì mình sẽ hỏi thăm đường dễ thôi tới đây rồi thì chỉ cần ra dấu và nói hai tiếng tàu xiêm tức là hỏi đường qua thái làng có ai mà không biết chứ đang gì bỗng thủ những vai hiền ngồi thụp xuống ẩn mình sau bụi cây dè ra đường phía đằng trước. nơi nhóm của vợ chồng ngôn đang đi bỗng xuất hiện ba bốn người lính họ ăn mặc có vẻ lôi thôi lết thít đầu đội nón lá rồng vành cổ quàng khăn sặc sỡ có thể là tụi bôn bố chận người đây rồi thủ tự hỏi và để mắt dòm chừng thôi đích thì rồi còn gì chỉ thấy tụi lính xúm lại kéo hai vợ chồng ngôn vào bìa rừng họ dằn co nhau như đang tranh giành hay cướp giật gì đó Tiếng la hét rồi có tiếng khóc lóc vang xin của chị Diệp vọng tới, nghe văng vẳng, khiến út Hiền chết biến trong lòng. Thủ dường nàng băng ngăn con đường mòn, hai người bươn vào phía trong sâu, nứt mình giữa rừng cây, rầm rạp. Thủ tính toán, đây là hướng của con đường dẫn đến Thái Lan thiệt, chứ chẳng sai. Theo bà chủ nhà đã nói cho biết, tùy lính này chính là Bôn bốt chân đường người vượt biển đầy cướp của đây. Có lẽ họ hay ngồi gần bìa rừng để đón bộ nhận. Mình nên thọc sâu vào một chút, cứ nhắm thẳng theo hướng của con đường mà tiến tới. Như thế sẽ chắc chắn là không sợ bị lạc và tránh được đám lính ác ôn kia. Thủ định bụng như vậy là lấy làm an tâm hơn. Anh diệu Hiền bước đi theo trục song song với con đường mòn để đi vào đất Thái. Bỗng ngay phía trước xuất hiện ba cái bóng cao to, đen thùi thùi lội. tên cầm đầu dơ cao khẩu em mười sáu lên đạn cái rẹt kèm theo là tiếng quát khô khan hey, tàu na bòng bòn. hey, dùn tàu chìm tập thứ hai mươi lăm của đất cách đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ hai mươi sáu Cuồng sao người mơ màng hạ nhiệt đông bay. Hoàng mai ngát, tình yêu nồng nàn. Cuối đàn sa ngách, cuối đập tâm mà khó hiểu